Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 4110 Thiên Vu Thần Nữ Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz Nếu là Lâm Hiên ở chỗ này tất nhiên sẽ quá sợ hãi Trước mắt ma kiếm tuy rằng cùng mình bổn mạng pháp bảo màu sắc bất Đồng nhưng bên trong bản chất lại là giống nhau Tuyệt đối là cửa cung tu du kiếm không sai Cái này thiếu nữ thân phận cũng liền miêu tả sinh động. Từ xưa đến nay, luyện trí thành bản đầy đủ cửa cung tu du kiếm tu sĩ. Cũng chỉ có hai cái, một cái không cần phải nói, chính là lâm hiên gia. Hỏa này, một cái khác, thì là mặt nguyệt tục thánh nữ rồi. Thiên vu thần nữ tại thượng cổ chính là đại đại hữu xanh đấy, dung mạo. Không cần phải nói, thực lực cũng muốn đem tán tiên yêu vương còn hơn. Tuy rằng không kịp A-tu-la, nhưng cũng là kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Mà giờ khắc này, nàng làm sao lại biến thành vực ngoại thiên ma cái? Kia một thân tinh thuần hùng hậu ma khí, đến tột cùng là chuyện gì xảy? Ra đây! Không có người hiểu được trước mắt thanh dương thượng nhân liền quá. Sợ hãi thở săn biến thành con mồi chính mình rõ ràng nhất thời mắt. Vụng về, gây ra đáng sợ như vậy ra họa. Biết vậy chẳng làm, nhưng mà lúc này phiền muộn lại có chỗ lời gì. Giải thích đối phương nhất định là sẽ không nghe đấy, như là đã đúc. Thành sai lầm lớn, vậy cũng chỉ có buông tay đánh cược một lần. Thanh dương thượng nhân làm như thế giới đỉnh cấp nhân vật đạo lý đơn. Giản như vậy há lại sẽ không rõ ràng lắm, rất nhanh liền tự ảo não. Trong tỉnh ngộ đem chính mình bổn mạng Pháp bảo vừa tế mà ra. Đó là một xanh đen sắc hổ lô cuồn cuộn hạt cát từ bên trong một bắn ra. Trong lúc nhất thời thiên địa chịu biến sắc cái kia tầm thường hạt. Cắt ở bên trong vậy mà ẩm chứa có cực kỳ thâm ảo thiên địa Pháp tắt. Rất nhanh liền biến thành cối say lớn nhỏ còn có huyễn hóa thành từng. Tóa cao ngất ngọn núi thậm chí. Rõ ràng huyến hóa ra rồi các loại Tảng đá chất liệu quái vật Phô thiên cách địa thanh thế thật đúng không tầm thường Một đỉnh dai đại năng ra tay quả nhiên không phải chuyện đùa Nhưng mà sau một khắc Lại đã xảy ra bất khả tư nghị một màn mặt trọ Thanh dương thượng nhân ra chiêu thanh thế bàng bạc Có thể cùng màu Đen kia ma kiếm chạm nhau Lại trở thành giấy lão hổ như con tò te Nặn bằng đất sét giấy đơn giản đã bị lay động trống không Thanh dương thượng nhân trên mặt đã không có mảy may huyết sắc chính Mình thế nhưng là thế giới đỉnh cấp cường giả Không chút nào sức hoàn Thủ cũng không đối phương đến tột cùng là cái kia Chẳng lẽ kỳ thật thực lực đã siêu việt bình thường chân tiên đến sao Trong nội tâm kinh ngạc vô cùng Đương nhiên hơn nữa là sợ hãi Bất quá việc đã đến nước này, nói cái gì đều đã là phí công đấy, hắn. Tay áo hất lên, hai tay như trống sắt tì bà một hồi lộn xộn đạn, lập. Tức vài kiện phòng ngự bảo vật lại bị tế đứng lên, mà hắn thân thể của. Mình mặt ngoài cũng là vầng sáng đại phóng, một kiện phong cách cổ. Xưa chiến giáp hiện hiện mà ra. Đồng thời hướng phía nghiêng đâm trong gích bắn đánh không lại chính. Mình liền trốn, nàng này vội vàng tiến vào quang hồ tổng không thành. Còn đối với mình tiến hành đuổi cùng giết tận cái gì? Đáng tiếc ý nghĩ như vậy biểu hiện ra không sai, hắn là quá đánh giá. Thấp thiên vu thần nữ thực lực. Bách luyện tay bơi đã mở ra an tâm chắc con đường khảo nghiệm, ta hôm. Nay chơi một chút quả thật không tệ, tạm thời chỉ có ngón cách chơi. Có thể tải xuống. Mọi người có thể lên mạng lục soát thoáng một phát. Ngón cách chơi. Đi vào về sau, lại tại bên trong tìm tòi bách luyện. Thành tiên liền có thể tải xuống rồi. Không cần đuổi cùng giết tận, giết chết hắn bất quá là thuận tay chịu. a sau một khắc, đinh đinh đang đang thanh âm chuyển vào cách tay, hắn chỗ. Tế ra phòng ngự pháp bảo căn bản không có công dùng, thế như trẻ tre. Lại hóa thành sát thường từ bầu trời trong rơi xuống. Nháy mắt, vô số màu đen ma kiếm đã đi tới rồi trước mặt của hắn. Không, thanh dương thượng nhân lớn tiếng kêu thảm nhưng mà đã không cải biến. Được kết quả, cái kia chiến giáp như trước giống như giấy bị màu đen. Ma kiếm sỏ xuyên qua mà qua, hắn liền nguyên anh cũng không có chạy ra. Thật đúng là là chết không nhắm mắt. Thiên vu thần nữ tức thì chút nào ngừng cũng không trực tiếp từ bầu. Trời trong vượt qua, rất nhanh liền biến mất mất. Kết quả như thế, tự nhiên lại để cho chung quanh tu sĩ quá sợ hãi. Không người dám thẳng anh kia phong, lại để cho nàng này thuận lợi. Tiến nhập quang hồ. Thì cứ như vậy qua mấy tức công phu, phủ cận một mảnh đầm lầy đột. nhiên ít ở đảo cầu vòng sông lên mà ra. Xoay quanh về sau tụ họp lại với nhau Cũng hiện ra từng đảo hư ảnh Đã đến Rõ ràng là một đám thực lực bất phàm gia họa Mặc dù nam nữ Không đồng nhất Lão ấu khác nhau Nhưng mặt lấy phục sức Lại cùng Cái kia thanh dương thượng nhân Rất có vài phần tương tự Hiển nhiên Bọn họ là đến từ cùng một cái giao diện địa phương Tổng cộng mười mấy người nhiều Mà sắc mặt của bọn hắn đều ngưng. Trọng đến cực điểm. Mờ mịt kinh ngạc. Nhưng nhất định phải nói. Hay vẫn là bất khả tư. Nhị thành phần điều kỳ quái nhất. Ta không nhìn lầm a thanh dương lão gia hỏa kia. Thậm chí ngay cả. Vừa đối mặt đều không có sống qua. Một gã đại hán đầu chọc xứng sờ mở. Miệng. Điều này sao có thể đâu rồi. Chúng ta thanh huyền giới thực lực. Mặt. Dù không có biện pháp cùng linh giới cổ ma giới như vậy siêu cấp giao. Diện so sánh với nhưng thực lực tại 3.000 trong thế giới cũng là. Có thể sắp xếp đến trung bình đấy thanh dương làm như đỉnh cấp đại. Năng một trong thực lực tại bản giới đứng vào 10 thứ hạng đầu không. Có vấn đề làm sao có thể vừa đối mặt đã bị bỏ. Một thân mặc áo xanh. Biết thiếu nữ, tại đó thì thảo tự nói. Ngươi hỏi ta, ta lại ở đâu hiểu được, bất quá vừa rồi cô gái áo đen. Kia chỗ tế ra đến bảo vật. Một đầu bạc lão giả lại hai mắt hít lại. Trên mặt lộ ra vài phần trầm ngâm chi ý. Như thế nào, hỏa lão ngươi chẳng lẽ nhìn ra lai lịch của hắn. Một, cái khắc mặt ngựa nam tử thần sắc lộ ra có vài phần cùng xuất hiện. Lai lịch khó mà nói bất quá nàng sử dụng bảo vật. Rất giống cổ cung. Tu du. Đầu bạc lão giả thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Cổ cung tu du. Ngươi nói là cổ cung tu du kiếm thiên vu thần nữ. Điều đó không có khả năng. Cái kia mặc áo xanh biết thiếu nữ nghe. Lại thất thố cao dòng hét dầm lên mặt nguyệt tộc đã sớm tan thành. Mây khói rồi đi thiên vô thần nữ trăm vạn năm trước liền phương tung. Một chút cũng không có, hơn phân nửa đá hồn quy địa phủ. Nàng làm sao? Có thể sẽ xuất hiện tại chỗ này. Đúng vậy, hơn nửa cổ cung tu du kiếm lại tại sao có thể là màu đen. Nàng này tuy rằng chỉ dùng một chiêu mà thôi, nhưng trên người chỗ. Phát ra đấy, rõ ràng cho thấy tinh thuần dị thường ma khí. Thì như thế, nào sẽ là thiên vu thần nữ, một cái khác thanh âm già nua truyền vào, cái tay nói chuyện chính là một tạo bào lão giả hiển nhiên đối với, như vậy phán đoán cũng là xì mũi coi thường ở sâu trong nội tâm cũng, không tán thành địa phương. Cái này, đầu bạc lão giả không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, vấn đề. Đề này đúng là hắn chỗ không cách nào trả lời đấy. Tốt rồi, đều không cần nói nhiều. Nàng này thân phận chân thật như. Thế nào, lại có ta không có có quan hệ gì, chẳng lẽ các ngươi còn muốn. Thay cái kia thanh dương thượng nhân báo thủ không thành, hừ, bổn cung. Có thể không có hứng thú chọc như vậy một vị đại địch muốn đi các. Ngươi đi, ta cần phải tiến vào quang hồ trong một cung trang mỹ phụ. Không dùng vì cái gì thanh âm truyền vào cách tai. Tốt rồi, Lưu tiên tử nói không tệ, hiện tại có thể không có thời gian. Dài dòng chuyện cũ đã qua, ai bảo Thanh Dương trêu chọc cường địch. Như vậy, chúng ta tuy rằng cùng hắn là đến từ một cái giao diện, nhưng là không cần bởi vì kia hành vi ngu xuẩn mà dẫm lên vết xe đổ, việc Cấp bách là tìm kiếm được cái kia phi thăng con đường thành tiên. Lời này đã nhận được nhất trí nhận thức mà những người này trong tay đều lấy được màu đen tảng đá. Hiển nhiên vận khí không tệ cho nên bọn họ kết bè kết đổi như cái kia quang hồ bay đi. Còn lại chi nhân thấy rõ ràng tuy rằng trông mà thèm trong tay bọn họ. Bảo vật nhưng hơn 10 vị độ kiếp hậu kỳ đại năng tụ họp ở một chỗ Cái kia lực uy hiếp thế nhưng là rất cường đại đấy, ai ý nghĩ có vấn. Để mới đi vút sâu hùm, cho nên bọn hắn thập phần thuận lời tiến nhập. Cái kia quang hồ trong. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.